xin mời chào các cô các chú các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em xin đình duy、ở、trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và cùng đình duy theo dõi diễn biến của tập hai tác phẩm tiểu thuyết đêm một đời của tác giả nguyễn thanh tùng ở t ậ p một thì chúng ta đã có một là giới thiệu về các nhân vật đã xuất hiện trong、uh, đêm một đời à, điển hình là cô luyến mẹ của nhân vật hiếu xuất hiện ở phần giới thiệu và chúng ta đang、uh, theo dõi cái cuộc đời của cô luyến khi mà người chồng đã theo ca ve bỏ cô luyến để cô luyến đi lang thang lên trên cơ quan cũ là mỏ đá để làm lại cuộc đời vào đó thì một chút xíu nữa thôi nhân vật luyến của chúng ta lại bị một lão tên là lão s ú c quản lý của cái khu nông trại đấy hạm hiếp rất may là chị luyến đã thoát được ra và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập hai ngay sau đây nỗi sợ hãi khiến cho luyến như người lội bùn giữa một vùng đầm lầy đôi m ấ t đờ đẫn như người mất hồn bản tính phụ nữ quen chịu những đè nén bất công quyện chặt lấy thân xác sự im lặng chính là khởi nguồn của mọi hệ lụy nó kéo theo cả sự đồng thuận với cái ác và chấp nhận những tủi nhục bao quanh người đàn bà cô đơn và bất lực em không thể chịu đựng nổi sự hậm hĩnh của những thằng cha quen sống d ự vào oai hùm của người khác lão không thể tồn tại ở đây lâu nữa đâu việc hắn làm em được mọi người nói cho nghe hết rồi chị bình tĩnh lại đi đừng sợ em không để chị phải khốn khổ vì lão ta chị chị không thể ở đây được nữa chị sẽ tìm việc khác thôi luyến nói trong nước mắt sụt sùi chị cứ yên tâm không ai có thể làm hại chị được công việc ở đây phù hợp với chị em tin rằng chỉ mai mốt chị sẽ làm chủ công việc ở đây chị chị sợ lắm thà đói một chút chứ thế này chỉ một thời gian nữa chị sẽ là người giỏi nhất ở đây hoàng nhấn mạnh từng lời vừa giảng giải vừa trấn an động viên tinh thần vừa cố gắng thuyết phục chị phải tin vào bản thân mình chứ học hành như chị trên này không có mấy ai mọi người nói lão xúc t h ủ dai lắm bác lâm không phải như những ông chủ lắm tiền hạnh tiến đâu xuất thân cũng là dân cổ cày vai bừa chứ có phải con ông cháu chúa gì bạc rất biết quý trọng những người làm được việc chị rửa mặt đi bê mâm này đặt lên bàn cho khách ông bà richard xuống ăn đúng giờ lắm đấy nói xong hoàng như quên ngay việc vừa xảy ra cậu ta quay người ném một nắm tỏi khô vào trào mỡ đang sôi như vứt tất cả mọi bực dọc xuống đáy trào khuôn mặt sáng bừng trong ánh lửa ông lâm là người từng trải cuộc sống lang bạt kỳ hồ của ông kéo dài đến năm bốn mươi tuổi khi người đàn bà ông thương yêu đã bỏ ông bởi căn bệnh lao phổi cấp ông trở về căn nhà thừa hưởng của t ù tiên nằm giữa cánh đồng quanh năm nước ngập đến lưng bụng chiếc thuyền nan là phương tiện đi lại cho cả nhà một vùng đất nghèo lấy chăn nuôi làm nghiệp sống cái đói khiến ông bỏ xứ mà đi vào nam ra bắc ở đâu có công việc kiếm ra tiền là ông tìm đến dẫu có nặng nhọc cơ cực ông cũng không từ ý nghĩ thoát khỏi cái nghèo thôi thúc ông vượt mọi gian nan suốt dài miền trung từ bãi vàng thanh hóa vào mỏ đá quỳ hợp đều có mặt ông ông không có thời gian d à n h để nghĩ đến nghỉ ngơi hay một ngày thành thơi ngồi c h é n tạc chén thù với dăm ba người bạn t h u a chăn vịt cất bó đ ê m đó t h u a thiếu thời nơi xóm làng những năm sống giữa những kẻ giang hồ bụi đời và những ông chủ b ư ồ n g vàng gian manh lắm mưu nhiều kế với đủ loại người từ những kẻ trốn lệnh truy nã của nhà nước và lũ đâm thuê chém mướn uống máu đồng loại không biết tanh đến lũ đầu trâu mặt ngựa theo đó m a n tàn hàng ngày nhìn cảnh tranh giành miếng cơm manh áo chuyện đánh người và người đánh chỉ làm cho khuôn mặt ông thêm ghẻ lạnh chai lì sống d ự a nơi đèo heo hút gió thiếu đói đủ thứ chẳng làm ông mảy may lo lắng chỉ khi có việc trọng đại trong họ tộc ông mới trở về nhà lo toan đắt điếm cho xong việc rồi lại tất tưởi ra đi như mắc nợ với đời mỗi năm ông ghé về thăm nhà lâu nhất là để đón hai đứa con gái lên mường luông thăm mộ cha ông một người lính đã hy sinh trong một lần đi trinh sát người b ạ n mường luông coi ông như người thân của b ạ n bởi tính vui vẻ cởi mở thực thà và thông cảm người ông quý mến nhất là lù mầy lùng bạn chiến đấu với cha ông và là người giấu xác cha ông trong đêm tổ trinh sát bị phục kích đến ngày hòa bình lập lại trên miền bắc xác cha ông được người dân mường luông truyền vào nghĩa trang liệt sĩ xã trên mộ có ghi một dòng ngắn liệt sĩ nguyễn quỳnh quê quán hà nam hy sinh mùng ba tháng năm năm 1954 c h a ông mất chỉ ít ngày sau điện biên phủ được giải phóng cuộc sống thăng trầm của ông kéo dài cho đến ngày giáp tết con hổ sau một lần vận chuyển gỗ lậu cho chủ gỗ tiến đông ông bị kiểm lâm bắt tại quảng nam cũng nhờ những người bạn trong quân ngũ giúp ông thoát tội tù với số bốn bạn bè t r u cấp ông du áo từ bỏ kiếp giang hồ lãng tử trở về quê mảnh đất nơi ông sinh thành cũng chẳng còn mấy người nhận ra ông nữa bỏ lại cho hai đứa con gái t r o n g n o n ruộng vườn ông lên mường luông lập nghiệp hòng trốn chạy quá khứ bi thương một phần cho vơi đi nỗi buồn mất mát người thân ông lâm đã sống khá lâu ở mường luông để có thể hiểu rõ cốt cách và tâm thức người dân bản ông xem xét tìm hiểu sâu sắc cách thức làm ăn nơi miền rừng đất rộng người thưa ở bàn mường luông và hiểu rằng mường luông là một b à n làng nghèo dân b à n lạc hậu so với nhiều b à n làng khác những tập quán mông muội và lối sống cổ nỗ dập khuôn theo đúng cách nghĩ từ xa xưa thời gian dẫu có chảy trôi dân b à n cũng không chịu r ứ t bỏ người dân lao động nợ nần quanh năm bữa no bữa đói con trẻ không chỗ học hành lang thang trên rừng kiếm củ mài củ cọ chúng thu hái quả rừng mang bán cho người dưới xuôi với giá như cho sự ngoan cố và bảo thủ khiến cho họ sợ tất cả những trở ngại lớn nhất không thể vượt qua chính là lũ thanh niên không nghề nghiệp tối ngày say xỉn chúng kiếm tiền chỉ để uống rượu và chọc ghẹo gái bản chưa thành niên dù quanh năm chỉ một bộ quần áo chúng cũng chẳng thiết t ô vẽ vẻ bề ngoài đến cái quần chúng mặc trên người cũng vá chẳng vá đụp chẳng lành lặn ngay cả trong những ngày lễ tết người đầu tiên có ý nghĩ áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây lúa nương và cải tiến kỹ thuật vào chăn nuôi gia súc gia cầm cụ lùng đã thất bại số vốn còn con của người lính già đã theo đàn trâu chết dần v à những ngày tháng rét cất da cắt thịt khiến cho cả thôn bản hoảng loạn vì cho rằng trời không cho dân bản một cách làm ăn mới có kẻ độc miệng còn chửi rùa khích bác và cười mỉa khiến cụ đã có lúc muốn giã cả ruộng nương nhà cửa mà chạy trốn bỏ nơi đây với số tiền tích cóp trong bao năm lăn lộn với đời ông lâm quyết định đầu tư vào xây dựng khu sinh thái theo ý tưởng của những người bạn trong giới giang hồ lãng tử vừa làm nơi sinh nghiệp mới vừa trả â n nghĩa tình với dân bản những năm tháng sống trong q u ầ n ngũ và chiến đấu trên chiến trường miền nam đã cho ông lòng quả cảm kiên định và quyết đoán của một người lính cùng những năm tháng áo lấm bụi đời lo toan kiếm sống giúp ông vượt qua những ngày mưa tháng nắng khốn cùng nơi đất khách quê người bằng vào lòng tin và bản lĩnh từng trải của người lính ông vượt qua được những khó khăn trên biển rừng heo hút không người thân thích ruột thịt ông rút ra được một kinh nghiệm có tính sống còn phải lấy công việc thực tế mới thuyết phục được những cái đầu cổ hù lạc hậu bao đời nay quen sống và lao động theo những tập tục sư cũ và hưởng những lợi ích còn con do sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng những ngày đầu một mình ông lọ mọ với hơn hecta đất đồi chỉ ba năm sau ông đã thôn tính cả vườn rộng tới hơn chục hecta đất rừng từ khi có con lộ chạy ngang khu sinh thái những chuyến xe nối miền xuôi với núi rừng tây bắc hùng vĩ không còn có sự cách biệt nhiều về văn hóa văn minh thôn dã với các bản quanh vùng ông thuê dựng cột kéo đường điện chạy thẳng vào khu nhà vườn đã làm cho dân bản kinh ngạc và lần đầu tiên các cụ già cùng lũ con trẻ được xem phim trên màn hình vô tuyến đã làm cho uy tín của ông lâm vươn lên cao ngất vượt qua cả đỉnh tà sang bay vang tới các bản gần biên giới ngày ấy vô tuyến truyền hình còn chưa có đài tiếp sóng được xem băng hình video là cả một câu chuyện vang động như trời gầm đất vỡ lũ thanh niên trong bản coi ông lâm như thánh thần chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì ông muốn với đ ồ n g c ô n g còm cõi không mua nổi một cái bánh đa cũng được miễn là buổi tối chúng được uống vài chén rượu lạt như nước suối và ngồi hò hét xem phim đấm đá chém giết tàn bạo của đài loan hay cấu trí lũ đàn bà con gái khi xem những phim hồng kông mùi mẫn sướt mướt với hình ảnh hôn hít bày phơi thân xác lõa lồ một cách thoải mái con đường vào khu sinh thái được mở rộng bằng băng hình video hồ cá được đào trong thời gian ngắn nhất cũng bằng băng phim trường đấm đá khu trại nuôi gia súc gia cầm được hoàn thành bằng một loạt những bộ phim cấp ba kích dục mùi mẫn mỗi đề mồng lần chỉ cho xem hai băng hình video đủ để lũ thanh niên thèm thuồng luyến nhớ đồng thời có thời gian hồi lực để ngày mai lại quần quật trên vùng rừng hoang dại chặt cây phá rừng đắp đất xây dựng khu nhà vườn của ông lâm sớm hoàn thành giữa đám người cục xúc và lũ thanh niên dân bản thiếu học ông lâm đã chọn cho mình một kẻ đệ tử tâm phúc kẻ đó chính là lão xúc dân bản chỉ loáng thoáng kể cho ông lâm nghe về người đàn bà đã sinh ra hắn và cũng chỉ cho ông lâm biết bố hắn là một người lính dõng đóng trên đồn lùng p h a i bà đã chết trên đường trốn chạy sang lào cùng với chồng theo đ nụ lính pháp thua trận ở điện biên phủ khi đó lão xúc tóc còn để t r ò m cuộc sống lang thang đây đó giữa đám người tàn cư chạy loạn kéo dài đến ngày điện biên hoàn toàn giải phóng hắn theo chân dân bản tà lóc dừng lại ở thác ma không họ hàng thân thích hắn chẳng còn nhớ gì về quê hương bản quán ngay cả cái tên cũng do ông cán bộ ủy ban kháng chiến đặt cho hắn khi hắn được nhận suất gạo cứu đói trong những ngày đầu giải phóng năm tháng dần trôi cổ rừng nuôi hắn lớn và thú rừng dạy khôn hắn từng ngày hắn giỏi săn bắn là thế và thuộc lòng từng bờ khe chóp núi dẫu ở đâu dù xa hay gần trời có mưa rông gió bão lão xúc cũng lần về được căn tròi lá lão dựng bên thác m à những ngày chân nứt chân g i á o lên đây ông lâm không mấy đ ể ý đến lão xúc nhưng ông cũng lấy làm thích thú và ngạc nhiên mỗi khi con lão đi cùng trong những ngày đầu tiên tìm đất dựng trang trại ông đã có những nhận định tốt và đánh giá cao về lòng trung thành của lão ông lâm cho lão xúc về ở hẳn với ông hàng ngày ông cho lão xúc luôn ở bên cạnh mình điếu đón và hù dọa lũ thanh niên cứng đầu luôn say xỉn bắt chúng vào khuôn vào phép theo ý muốn của ông gần chục năm nay lão xúc như được sống ở thiên đường cơm ăn ba bữa quần áo tươm tất chăn ấm đệm êm bên cạnh ông chủ lại được làm chủ mỗi khi ông lâm đi vắng lão s ú c đã có được một thiên đường mới kể từ đó ngồi trước mặt ông lâm luyến không dám nhìn thẳng vào mắt ông bản năng tự k ỳ tự ti của người đàn bà luôn tới mình bé nhỏ trước những người lớn tuổi có quyền uy khiến cho luyến thêm e rẻ ngần ngại mỗi cử chỉ của cô lúc này như báo hiệu một lầm lỗi mới thấu hiểu thân phận của mình luyến ngồi im như tượng ông lâm nhìn cô không mấy thiện cảm chị không thể chống chế hay người biền cho những việc làm của chị đối với ông xúc khi tôi vắng mặt trả tự và có kỷ luật là điều tôi cần ở những người làm việc tại khu sinh thái này nếu t h ấ không phù hợp chị xin nghỉ việc tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho chị rời khỏi đây ngay không phải ă n hận điều gì ông l â m tập một ngộm nhỏ nước trà lấy giọng từ ngày chị vào làm việc tại đây tôi không thấy có biểu hiện gì xấu khi chị đ ứ n g giao công việc phụ bếp cho cậu hoàng bây giờ lại có chuyện giữa chị với ông xúc người tôi tin tưởng g i a phó toàn bộ công việc điều hành và quản lý tại đây nói đến tên đ ạ o s ú c luyến kinh hãi lo sợ mọi việc sẽ đổ vỡ ngay lúc này một cảm giác mất mát lan tỏa xâm chiếm trong tâm thức đầu cuối gầm mấy ngón tay vần về gấu áo khuôn mặt trắng mỡ hồng hào của ông lâm nhấp nhóa dưới ánh sáng long lanh của những đồ xứ cổ hắt lên một màu xanh tinh khiết cái thần uy của ông lâm bao trùm lên khắp căn phòng bóng ông lung linh khi tỏ khi mờ giờ đây cô càng thấy sức mạnh tinh thần và uy mãnh của ông lâm bao lấp toàn bộ con người cô đầu h óc mụ mị như kẻ nhập đồng thân xác t r o á n g váng ngả nghiêng như đi trong đêm đen g ô n g gió nỗi sợ hãi đổ ụp h à n xuống đỉnh đầu bóp nghẹt con tim héo khô rúm gió của cô cô chết lặng mắt không dám nhìn vào khuôn mặt ông chủ khu sinh thái hình ảnh của ông lâm quay cuồng trong đầu mỗi một lời nói và cử chỉ của ông như gõ vào đầu luyến một hình ảnh tiêu biểu của một ông chủ có trong tay cái quyền định đoạt sinh mệnh của bao con người người mừng lấp bây giờ là của ông lâm dân thôn bản m ừ n g l u ô n từ già đến con trẻ sống ung dung trên mảnh đất này là nhờ khu trang trại với vài trăm đầu lợn xuất chuồng một lần sưởng cơ khí và bảo dưỡng ô tô xe máy ngoài đường lộ do đoàn thanh niên đảm nhận cũng là của ông lâm xóm thợ mây che đan dành cho người già mất sức lao động cũng là của ông lâm tất cả tất cả đất đai nhà xưởng bây giờ là của ông lâm chống đối lão xúc tức là chống lại ông lâm không có kẻ nào dám động đến lão xúc con chó trung thành của ông lâm luyến mụ đi mắt cay cay mọng nước muốn trào qua vành mi tiếng ông lâm vẫn khô đanh chát chúa xoáy sâu vào đầu luyến người đàn bà nào lợi dụng sắc đẹp và thân xác của mình nhằm vào mục đích vụ lợi sẽ không thể có chỗ đứng trong khu sinh thái và trang trại này ông lâm cao giọng như một vị quan tòa đang đọc một điều luật cho một can phạm tôi đã nghe cả khu này đàm tiếu về chị những mẩu chuyện không mấy tốt đẹp của chị đang được lan truyền trong nhân viên phục vụ tại đây nó sẽ là tiền lệ xấu nếu tôi để cho chị ở lại ho khan một tiếng như khẳng định mọi việc ông đã nắm rõ t ỏ tường và sự việc đã rõ ràng như mặt trời và mặt trăng như ban ngày và ban đêm ông lâm thùng thẳng nói chị bỏ nhà cửa ruộng vườn trốn chồng lên đây chỉ một chuyện đó thôi những bậc cha chú trong bản cũng làm khó dễ hết cho tôi nhiều lắm ai đã từng làm cha làm mẹ khó chấp nhận việc đó được cậu quý cô liên những người đã k ê u mang chị trong những ngày chị mới chân nước chân giáo lên đây họ đã nói cho tôi biết hoàn cảnh của chị nể tình bằng hữu tôi nhận chị vào đây cũng là cho chị một con đường sống làm lại cuộc đời tôi nói cho chị biết ông lâm nhại giọng ghi chặt đừng câu nói hai hàm răng rít rít của ông nghiến chặt khiến cho đôi quai hàm căng bạch kéo đôi mắt xếch ngược ông tuấn không thể chăm lo cho chị tôi muốn ngăn chặn mọi hậu quả xấu khi vẫn còn kịp con xin ông luyến đứng bật dậy rồi quỳ sụp xuống trước mặt ông lâm hai bàn tay chắp lại vái l i ê n lịa nước mắt túa ra giọng van vỉ nói trong nước mắt con xin ông ông thương con thân gái nơi đất khách quê người mấy tháng nay được ông kêu mang hai mẹ con con không làm gì nên tội điều tiếng ở đời con chịu giờ con có nói gì cũng chẳng ai tin mọi chuyện còn có cô thanh phụ trách nhà buồng còn có chú hoàng chỉ làm bùa làm ngài bắt hồn、đó. ông lâm cau mặt đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn làm tung mấy cái chén ra khỏi chiếc đĩa s ư ớ n g ông muốn vẩy tung nỗi bức xúc ra khắp căn phòng tôi nói cho chị biết tuổi trẻ tài cao ở đâu chẳng kiếm được tiền việc gì nó phải lên cái đất khỉ ho cỏ g á i này nó vượt đèo ca suối sâu đi xa vài trăm cây số lên đây không phải vì tiền đâu chị có hiểu không ông nhấn mạnh hai từ vì tiền và ném thẳng vào giữ mặt luyến nó là vì tình vì nghĩa đấy chị ạ như để lấy hơi ông nhỏ giọng nói tiếp tôi bế ẵm nó từ khi nó còn đỏ hòn cơ nó lên giúp tôi trong thời gian khốn khó này hơn ba chục con người hiện sống ở đây có cơm ăn áo mặc là nhờ con nó đấy c h ỉ có biết không ông lâm c h ầ m mình vào nỗi bực tức đang lấp nghẹt trong lòng ông dài giọng nhai từng câu nói như sắt muối và những vết thương bầm tím do bàn tay lão xúc còn hàn trên người luyến sự đay nghiến sôi lên dữ dằn chính sự n g u y ê n rủa và quy kết đã tạo cho ông một ngăn cách không có chút cảm thông rồi như chợt bừng lên cơn giận dữ ông muốn chút tất cả lên đầu người đàn bà đang quỳ lại dưới chân ông nói như thét không ngừng nghỉ chị xui nó bỏ đi khi ở đây đang trong thời kỳ ổn định khách hàng chị đã làm những việc khiến tôi không thể chấp nhận được chị còn muốn nói gì nữa đây hai bàn tay thô giáp của ông từ từ nắm chặt lại con xin ông có trời đất trứng g i á n con không làm gì nên tội tất cả chỉ tại con không chịu được âm s ú c hôm ấy con không dám thư lại chuyện đó với ai con xin ông tôi đã nói rồi ở đây không có chuyện nhân viên chống này lệnh của người quản lý bất kể họ là ai tôi cũng không tha thứ ông đã nói thế con cũng n à n h phải thư lại với ông con xin ông đừng mất con phải ngủ với ông s ú c đời con đã khổ vì chồng cờ bạc trai gái giờ lại nghiện ngập con có bị ông đuổi khỏi đây cũng chỉ xin ông hiểu cho con không thể bị người ta hiếp như những người đàn bà khác cái gì ông lâm khựng lại như có điện giật chị nói cái quái gì thế ai ai hiếp chị có cô t h à n h ở buồng phòng chứng giám ông cứ hỏi mọi nhân viên ở đây con không v ụ ăn giáng họa cho ai con biết thân phận con bọt bèo đời con có rách c o nát n thì con cũng biết mình phận gái có chồng ông ạ thôi chị im cái mồ ác khẩu ấy đi luyến như có thánh thần xui khiến người cố cứng căng hai má nóng r i a n văng trán đỏ rực như có lửa mồ hôi chảy tràn qua chân tóc tiếng cô cứ vang vang trôi chảy ông không muốn nghe con đâu dám nói đàn bà con gái ở đây ông xúc là á c quỷ là ông chủ chứ không phải là ông có ai dám cưỡng lại ông có biết xảy ra bao nhiêu chuyện mỗi khi ông đi vắng từng câu nói như thác đổ ào ạt được luyến bật ra cho tới khi hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má khiến cho lời nói của luyến tắc nghẹt trong cổ họng xuất thần và như có thần linh s u ố i bẩy thân mình bốc lửa luyến không còn phải ý tứ câu nệ gì trước mặt ông lâm chỉ một tâm niệm được nói lên những gì bức xúc hàng ngày gặm nhấm thân xác mỗi khi cô bước chân tới cổng khu sinh thái một luồng gió lạnh chạy dài xuống sống lưng luyến lấy hơi hít sâu vào tận cùng thân xác dù có phải rũ áo ra đi cô cũng không muốn để ông lâm có những điều canh cánh ở trong lòng chí ít ông vẫn là người luyến kính trọng luyến như quên đi thân phận thấp hèn của mình luyến vung mạnh tay giật tung hàng khuy áo chia bộ ngực chân trước mặt ông lâm những vết cào xước dọc ngang tím sẫm đan nhau chằng chịt khắp vào ngực kéo dài xuống đến ngang bụng những vết răng cắn nham nhở sâu h ó ắ m có chỗ đang lên da non ông lâm kinh hãi khi nhìn thấy vết răng cắn rách một bên ngực đầu vú sưng tấy mọng đỏ máu đang chảy thành tia dưới làn da trắng ngần ông có biết con phải cắn răng chịu đựng hay không ông không thể dung túng và bắt chúng con phải hiến thân xác cho lão xúc được luyến t r ú t tất cả nỗi uất ức và sự phàn kháng bằng hành động có phần thô bạo nhất của người đàn bà bất lực trước quyền uy tối thượng bàng hoàng và bất ngờ với sự chủ động đáng lưu ý của luyến ông lâm bật dậy mắt nhìn quanh kinh hãi ông không thể tin nổi người đàn bà đang quỳ trước mặt phanh bộ ngực trần với những vết cào cấu nham nhở kéo dài từ trên vành cổ xuống đến tận lưng quần hai mắt ông nhìn xoáy vào vết răng cắn nham nhở trên đầu vú đang d ì máu của luyến ông sững sờ không biết mình phải làm gì tay chân như có người giữ miệng bị đóng đanh cứng hàm khoảng cách trong tầm bới thời gian như thật dài chợt nhớ ra vị thế của mình ông t r ộ p vội hai cánh áo úp lại che bộ ngực trần đang d ì máu của luyến miệng gọi to như thế t h ì n con t h ì n đâu ông nhảy bồ ra cửa sổ tay khua khoắng trong không khí và gào lên như cháy nhà con thanh con hải có đứa nào lên cả đây một đôi mắt s ắ c lạnh như mắt cú b ọ lóe lên trong một lùm cây nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông sững lại lão s ú c đúng chính lão đang dình nghe trộm kinh hãi ông l ầ m đóng sập cánh cửa sổ như xóa đi cái xấu xa đang thiết chặt vào con tim trai đá của ông tiếng những bước chân từ mọi phía nháo nhào đổ về căn nhà sàn nghe rõ dần lu mẩy lùng ngồi l ặ n g thinh nhìn bếp lửa đang cháy bập bùng chiếc tàu cũ kỹ không còn thuốc lạnh ngắt trên bàn tay đen đúa sần sùi bởi thời gian hớp một ngụm rượu ông lúc lắc cái đầu rồi khẽ khàng nói hòng rồi không có cách nào chữa t r ị được mấy nắm lá thuốc này chỉ chữa được lành da mát thịt thôi ông lâm nhìn luyến nằm thêm t i ế p trên chiếc đệm bông gòn n ở góc khuất phía sau nhà mặt đam chiêu ông gằn giọng nói thằng xúc nó hại con ông ạ chỉ có anh không biết thằng xúc cụ lùng chặn ngang lời ông lâm bằng một giọng lạnh lùng và có phần phẫn uất chưa có người đàn bà nào sống với nó được một mùa trăng đâu con chọn nhầm người xin cụ tha thứ ông lâm lúc này như một thằng bé cố vớt vát tìm sự đồng cảm với tội lỗi của mình cô ấy không đáng mỉ như vậy nhiều nhiều người lắm rồi trên anh cả đấy một tay tôi trực tiếp làm thuốc cho họ già có trẻ có nhìn những vết c a o cấu sứt sẹo vết r ằ n g c á n h sẽ nham nhở trên da thịt tôi biết ngay là đứa nào gây nên nuôi hổ hổ sinh tật yêu chó chó lười đi săn ông lùng n g ư nhìn lên bàn thờ tổ tiên được kê trên vách nhà đôi môi mấp máy nói anh sống được ở đây trời cho anh có mắt nhưng cái tai không nghe được tiếng nói của cây rừng gió n ú i cho anh hơi thở và suối nước cho anh tâm hồn thanh thản nhưng hàng đêm trong cái đầu anh không biết đến tiếng thở dài của núi đá khi trời hừng hực nắng và tiếng thét căm phẫn của suối nước khi mùa lũ về nhồi một nắm lá thuốc cho vào t à u cụ lùng kéo một hơi đỏ đầu n õ ánh lửa soi rõ khuôn mặt sậm đen với đôi mắt h à n h những vết máu đỏ thổi khói thuốc dài lên trên trần m á y c ô lùng rành rẽ nói tiếp người ta sống gần nhau thường hay bỏ qua cho nhau những lỗi lầm nho nhỏ sinh tật hay đổ đốn bắt đầu từ đấy còn anh anh giao cái quyền cái uy của anh vào tay cái thằng chưa biết ký cái tên con mắt chưa nhìn qua ngọn núi ta lang cái chân chưa bao giờ biết đến đầu con n ộ thằng xúc nó làm b ệ n h là phải rồi không thuần được người có tật đâu chả nó về rừng thì hơn công việc trên khu nhà n g h ề con chưa biết giao cho ai trông nom cả tình hình trong trại bây giờ chìm lấp dưới một bầu không khí trầm lắng của thảm kịch khu trại mới khu t r à n đ u ô i ngay cả ngoài đường lộ bộ phận cơ khí toàn là thanh niên cả vậy bà cũng suy sụp ông lâm thừa người cúi đầu khẽ lúc lắc phải chán nản muốn một người có học hành trên đất này tìm m ỏ i mắt không có được một bóng đứa nào cũng chỉ biết đọc biết viết học hành như cô luyến đây quả là hiếm đấy của cũng còn may cho anh thời gian này mùa mưa chưa về mùa lũ chưa đến anh chưa phải lo đất lờ cầu gãy dù anh có đi dăm bữa nửa tháng cái đám đàn bà con gái cũng tự xoay x ò a được tôi tính trong khu nhà n g h ề giao cho lũ đàn bà con gái tự b à o nhau t r o n g đ o m thu vén có làm sao thế là yên cô lùng c h ầ m mình nhìn xa về phía cửa rừng nơi màn mưa răng răng phủ kín bầu trời sầm đen không vệt sáng khoảng trống trước mặt ngăn cách giữa rừng với người và trời đất không có chỗ giao t ò a cơn gió lạnh đầu mùa x e x e ra mặt càng làm cho khuôn mặt cụ lùng sậm đen nhậm n h o ạ n dưới ánh lửa bập bùng anh cũng chưa hiểu gì về phụ nữ bản địa lắm đâu mỗi người phụ nữ sống trên miền tây bắc này bất kể họ là người hơ mông thái mường giao hay là dân tộc nào đi nữa họ đều có tính kiên cường khắc kỷ của dân tộc họ từ khi sinh ra họ đã chấp nhận mọi sự buồn tủi cô độc và âu sầu nên họ không hề biết còn có sự đau khổ nào hơn ở trên đời hạnh phúc gia đình là do trời định ông lâm như chật tỉnh đặt chén rượu xuống chiếu ông bật miệng hỏi còn tính chuyển năng xúc vào trại mới đắp con đập đưa nước về hồ cá bên khu thác ma có được không cụ đôi mắt cau lại về căng thẳng thể hiện rõ trên vầng trán rộng thâm đen cụ lùng trầm ngâm rít thuốc đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm cụ rít từng hơi thuốc dài thả khói liên tục ra một bên mép thói quen này cụ đã bỏ từ lâu thời gian như chết chậm chạp trôi cho đến lúc cụ lùng gõ nhẹ đầu tàu vào chiếc bát xứ cho ra hết tàn thuốc và cặn thuốc cụ ngước mắt nhìn lên nhưng cố tranh ánh mắt của ông lâm đang chăm chú nhìn cụ chờ đợi cụ lùng thản nhiên nói tụ tập trai bản kéo b è kết cánh chưa phải là việc làm hay đâu cho nó trông t r ò i canh thú ở hang l ẻ cốc chỗ đó hợp với nó làm lại từ đầu còn tốt hơn sửa chữa người bàn ta luôn làm vậy hang l ẻ cốc ông t h ầ m thốt lên ngơ ngác chỗ đó còn chưa tao biết nó sẽ tự xoay sở được cấp đầy đủ gạo ngô cho nó hàng tháng dư đủ thế nào cung cấp đến nó cho nó mang theo đầy đủ dụng cụ lao động đồ dụng cá nhân phải tươm tất gói gọn vào một cái hòm gỗ tốt là ổn một mình nó hay hai ba người cùng đi với nó cũng chỉ cần có thế rồi như nói với chính mình c ô l u n g g i ả i bày hàng ngày tao lên rừng tìm lá thuốc ban đêm ngồi đây tao nhìn thấy ánh lửa là được việc phải làm ngay là dựng một căn tròi tại lối lên khu rừng cấm ngay cạnh cửa hang l ẻ c ấ p không còn giữ được bình tĩnh nữa ông lâm nói nhanh nó bỏ đi thì nhiều gầy còn khổ phương sách này cụ tính lại xem vẫn thủng thẳng cụ lùng nói tiếp không người nào ở bàn ta muốn bỏ đất bỏ rừng việc đó tao lo ngày mai gọi thằng thuận cùng lũ thanh niên trong b à n tổ chức chặt cây dựng tròi mời ông quánh sang làm lễ tế t h ổ nội trong tuần này phải giải quyết cho xong chuyện này cũng phải giữ cho kín không để cho dân bản biết mà bạn ra tán vào mọi người trong khu nhà vườn lại càng không nên biết có thế mới yên khi xong xuôi tổ chức lễ giao tròi giao việc cho thằng s ú c thật đàng hoàng ông lâm như tháo được cái ách đang tròng trên cổ người nhẹ bẫng ông hít một hơi căng đầy gió lạnh vào trong buồng phổi đang nóng gian và lép xẹp khuôn mặt d ạ n g người giữa ánh lửa ông nói con hiểu được rồi q u a con sẽ cho làm ngay t h a n g xúc vẫn còn l à n g v à n g quanh khu nhà vườn có phải không cụ đàn bà con gái thính t à i như chó chúng nó chỉ sợ hù dọa thôi con cũng thật không ngờ sự việc lại tệ hại đến như vậy ấy cũng phải để mắt đến nếu không cũng coi như hỏng ông lùng hất đầu về nơi luyến nằm nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe Rồi việc của cô ấy còn là may may cho anh không phải ra hầu tòa nhìn cảnh thân tàn ma dại như thế kia tôi không dám chắc nhưng có ít cũng ba chín bốn mươi phần trăm thương tật lại còn thêm cái tội hiếp dâm anh tính bao nhiêu năm tù đây ông lâm cúi đầu l à n g tranh ánh mắt rực cháy của cụ lùng đang nhìn thẳng vào mặt ông c o n biết tội của con rồi chữa t r ị mà ổn sẽ yên nhà anh có phúc bố anh còn phù hộ cho anh đấy tiếng ú ớ từ nơi luyến nằm vọng lên ông lâm giật mình bật dậy bước nhanh lại phía gian cuối căn nhà nơi được dành cho luyến nằm chiếc cửa sổ được đóng kín sau một tấm rèm đen khiến cho căn b u ồ n tối nhờ nhờ luyến không chịu nổi mọi thứ ánh sáng và bất cứ một tiếng động nhỏ nào những lúc ấy nước m ắ t trào chảy qua vành mi từng cơn đau nhói trong ố c và giật nảy lên k h o a ngực máu lại d u y dị trào qua tấm khăn xô có tầm thuốc lá cây không có một thứ thuốc nào làm dịu đi được giữa khoảng tối mênh mông của chiếc sàn nhà cổ xưa có những hàng cột to bằng gỗ lim cả vòng tay người ôm thâm n ề n bởi thời gian dưới ánh lửa lấp lóa bóng ông lâm hắt dài trên vách gỗ nơi góc khuất căn nhà nổi lên khuôn mặt luyến bàng bạc trắng nhợt trên tấm đệm bông dày tấm vải tổ c ầ m thấp ngang ngực tuột xuống đến lưng quần nhanh n h ẹ t ông kéo nhanh tấm vải lên ngang ngực che đè lên những rẻ l á thuốc đen đúa đã khô cứng phù kín cả hai bầu vú bóng ông ôm t r ù m lên cả góc nhà nơi luyến nằm tối sẫm im lặng đến lạnh người ông làm nghe rõ tiếng tờ khò khè nặng nhọc phát ra từ cổ họng của luyến phải một lúc lâu mọi vật trở lại yên tĩnh tiếng cụ l ù n vọng vào cô ấy là người có sức khỏe sức chịu đựng bằng mấy thanh niên trai bản cụ xem những vết thương chày sách sứt sẹo thế này có lành được không trông sợ quá c ủ ạ những vết sẹo một thời gian nữa sẽ lành lặn thôi thật không thể tin nổi tình trạng này con không thể mang cô ấy đi bệnh viện được nữa con không muốn n ằ mỹ ra bên ngoài cụ cố, cố phải gắng hết sức cho con yên lòng anh cứ lo mọi việc trên đấy đi phải cấm không cho cái lũ đàn bà con gái ra đây thăm nom tai bay vạ gió bắt đầu từ những cái miệng trong đấy đấy luyến c ụ g cựa và làm nhàm nói mê mối h ú t đầm trên trán ông lâm vối lấy chiếc khăn bông khô thấm nhẹ tay ông vén cao những sợi tóc b ế t bát trên khuôn mặt khô đét bợt nhợt ánh sáng lóe lên từ đôi mắt t r ậ t mờ to của luyến ông lâm nhẹ nhàng nâng đầu luyến ngồi dậy luồn tay lau khắp tấm lưng trần mùi khăn khăn của da thịt lâu ngày không được tắm rửa trộn lẫn với mùi thuốc lá cây hăng hắc khiến ông nhăn mặt khó chịu ông đặt luyến nằm lại xuống giường và nói một câu nhỏ nhẹ như người cha dù đứa con nhỏ ngủ đi tốt rồi ông ném chiếc khăn sụng nước đen kịt vào chiếc chậu nhôm dưới gầm giường tiếng cụ lùng vẫn vang vang vọng tới sống thì chắc rồi nóng còn nóng lắm phải hết đợt sốt này mới giải phóng được cơ thể anh đã làm cô ấy căng thẳng xúc động mạnh nên vỡ hết các mau mạch đang lên da non người bốc hỏa phát tán từ bên trong đã hơn một tuần mà những cơn mộng mị vẫn còn hành hạ cả ngày lẫn đêm chưa dứt ngày xưa các ông thầy cũng nói là bị ma dựng bắt phạt đấy đàn bà con gái thường xấu hổ giấu giếm những vết thương nằm ở vùng kín cô ấy cũng vậy tự chạy chữa không biết cách điều trị vết thương bị nhiễm trùng lở loét hở cà miệng tình trạng này không vội được đâu phải từng bước chữa trị một bên vú thế là ổn tốt lắm rồi không có thuốc tôi ê. anh cứ để cho cô ấy nằm yên nếu ngày nào cô ấy cũng ngủ được vài giờ đồng hồ là ổn đấy ông lâm rửa tay trong chiếc chậu đồng và lau tay vào một chiếc khăn bông mới thủng thẳng nói thuốc của cụ linh n g h i ệ p ác mộng là do trời người ngợm thế này không ra hồn người nữa khổ quá cụ ạ từ mai cô ấy thuốc lá thuốc mát chặn cơn sốt cũng phải chờ tan hết các vết bầm trên cổ núm vú bị cắn rách cũng phải chờ lên da non đội kín thịt mới khỏi co nhanh n cũng phải một vài tháng mới khá được c ò n đã cắt cái xuyến cháu gái lớn nhà ông trưởng thôn đinh vần đến đây t r o n g nom phụ giúp cho cụ rồi phải anh tính thế là phải lúc này nên cử người thường xuyên bên cạnh cô ấy người bệnh của tôi ở khắp vùng tôi không thể chỉ quần quanh chăm lo、no、cho riêng cô ấy được ừ con xuyến à được đấy c ô lùng thả nhẹ hơi thuốc gật gật cái đầu về thoải mái có con xuyến bên cạnh tôi mới yên lòng với sức khỏe trời cho này xem ra chỉ dăm bữa nửa tháng cô ấy tự lo cho mình được dưới ánh lửa bập bùng ông lâm tần ngần nhìn đôi mắt nhắm nghiền với khuôn mặt trắng xanh lạnh băng của luyến một cái xác không hồn ông chỉ nhận biết được bởi đôi bầu ngực nhấp nhô phập phồng theo hơi t h ở gấp gáp một chút xót xa cay đắng nơi cuối mắt nếu cô ấy không cho con biết mọi việc chắc con phải bỏ đây mà đi ạ ông lâm ngậm ngùi nói trời đất cô luôn thốt lên anh tưởng đi đâu cũng là đất nước mình tội tù làm sao mà anh thoát được thằng cháu hoàng nó nói anh lại không tin nó tìm gặp tôi anh có giận tôi cũng nói để anh biết chính tôi bảo nó bỏ về xuôi ngay cái đêm kể tội thằng xúc tại đây cho tôi nghe dạ con biết mới đây nghe tin cô luyến bị đau nặng nó viết thư cho con nói sẽ lên hẳn đây làm làm con m ă n khoăn quá ông lâm thủ thị như than thân trách phận một thằng thanh niên miền xuôi có nghề nghiệp hiện đang được trọng vọng trong các nhà hàng lớn ở hà nội dám chọn cuộc sống tại miền rừng đèo heo hút gió điều này chắc cụ cũng không được an tâm cho lắm gia tộc phải rõ ràng làng bản phải có trốn lòng người khó định anh hiểu rõ hơn tôi ngay cả cô luyến anh cũng nên xem lại cho kỹ thằng hoàng với cô luyến mấy tháng nay tiếng tai đồn thổi cũng không ít như bị điện giật không để cho ông lâm nói tiếp cụ lùng ngắt lời chuyện thiên hạ điều đó tôi cũng chẳng thấy có gì đáng nói tôi không lạ tính nết con người ở đây việc này tôi có thể nói tất cả những gì bàn ra tán vào của mấy cô cậu chỉ là chuyện múa mép anh đừng có vin vào cớ đó còn tôi còn anh sự chịu đựng như thế này đủ cho tôi thấy được chị ấy không phải là loại người như anh vẫn thường gặp đâu nhân đây tôi cũng nhắc anh chuyện này cụ lùng móc tàn thuốc gõ nhẹ đầu nó vào chiếc bát tô bên cạnh rồi thùng thẳng ây ra anh đã biết chuyện thằng bé hiếu được cô liên đưa đến đây thằng bé cứ ôm lấy mẹ nó mà khóc nhìn thằng bé chuyện này khó tránh được kiện tụng lôi thôi anh phải tính cho kỹ ông lâm bình thản nói ngay khi đưa c ô ấy về đây tưởng không qua khỏi con đã cho người thăm dò nơi quê chồng c ủ a c ô ấy rồi việc cố ấy bỏ đi ông lâm ngước nhìn cụ lùng về thăm dò và bất chợt ông nhấn giọng cũng phải thôi cụ ạ nhớn đôi mắt nhìn về nơi luyến nằm ngập ngừng ông lâm nói nhỏ c h ồ n g cô ấy hiện nay nằm bẹp vì nghiện nặng mỗi ngày nó hút bài tám chục bi của núi không ạ ông lâm chép miệng l ầ m b ầ m ôi cái ngựa ấy c ò n đã có cách thằng nghiện được một ít tiền là êm thôi cô ạ giọng cụ lùng bật lên như gắt anh phải bỏ ngay cái cách nghĩ của những kẻ có tiền có bà cái đi nghe này tôi bảo cho anh biết ông tuấn kìa cả khu tập thể dưới thung đoàn kết nơi cô ấy đã sống vài tháng nay dưới đó còn có đủ cả những người biết thông tường về gia cảnh cô ấy ông tuấn đang ngày càng có danh có giá ở tỉnh này ông ấy biết dùng tiền vào những việc hơn anh đấy anh nhìn thấy cái trường tiểu học được xây dựng trên công trường cũ đang nằm xôn xao khắp tỉnh việc làm đấy đủ biết ông ấy đáng được kính nể lắm rồi ông l ầ m lặng người ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ sự im lặng kéo dài ông cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi bởi những gì cụ lùng vừa mới nói điều ông không thể nghĩ tới trước những suy nghĩ sâu sắc và nhạy bén của cụ lùng đôi mắt ông nóng rừng rực nhức nhối trong mắt kéo màng bởi môi cồi than khô khét khiến cho mi mắt sụp xuống buồn ngồ rũ rượi anh nằm xuống nghỉ đi việc chăm lo cho cô ấy cả tuần đây đủ để anh có một giấc ngủ ngon trong thời gian cô ấy chữa lành những vết thương rồi c ô l u n g t h ấ y chiếc gối đ a n g tựa lưng cho ông lâm rồi thùng tàng nói tiếp đời người có số nhân duyên có thiên đ ị n h không tính toán b ộ i vàng được đâu nằm chữ ấm chỗ ông lâm nhòm người ngồi dậy quấn chiếc chăn mỏng lên ngang vai tay c ở i cho ngọn lửa thêm cháy đỏ anh còn điều gì muốn nói c ô l u n g giữ nguyên tư thế mắt vẫn không rời màn mưa nơi hiên cửa sự uy nghi vững chãi như của một tiên ông nhấp nhóa trong ánh lửa khiến ông lông thêm rụt rè khó khăn lắm mới cất được lên lời con xin thưa với cụ chuyện này cụ lùng im lặng chờ đợi ông lâm từ tốn nói trên nhà vườn hiện nay khách rất thích uống loài rượu nấu của dân ta cụ là thầy lang biết nhiều bài thuốc lại tinh nghề chọn gạo nấu rượu con b ố n cụ đứng ra là một tổ sản xuất nhỏ trước là để phục vụ bà con trong địa phương sau là phát triển rộng ra toàn tỉnh không không được đâu chặn ngang lời cụ lùng ngoắt đầu quay ngay lại đôi mắt như trận ngược nhìn xoáy vào tận mặt ông lâm tiếng là vậy tôi không có văn bằng chứng chỉ làm sao kham nổi việc đó thời buổi này rượu tây rượu tàu loại gì cũng có bày bán ê hề dưới thị trấn chẳng ai muốn uống cái giống rượu của ta nó nhạt như nước suối sau mưa anh đừng có ảo tưởng con phải xuống tận hòa bình mua rượu trắng về ngâm với mấy thứ lá cỏ nhăng nhít chứ có thuốc thang gì mà chúng nó uống khen ngon đấy của tôi nói là thế này một lít rượu tôi bán chỉ dăm ba chục ngàn phải ngâm đủ trăm ngày tự tay tôi bốc theo thang cho từng người cái rượu của anh c ủ a lùng chép miệng thở dài tôi có uống được đâu rồi sinh bệnh đấy anh ạ c ò n muốn có mặt cụ ở đó cái tiếng nhà vườn có thầy thuốc khách hàng càng yên tâm hơn cụ ạ cụ là người thay cho y bác sĩ khám chữa bệnh cho khách khi cần c ò n sẽ dành một góc trang trọng nhất trong khu nhà là một quầy bán thuốc nam không biết chừng cái thứ lá cụ mang trên rừng về có giá hơn cả cái cửa hàng bán đồ lưu niệm ấy chứ việc này cụ cứ giúp con mọi yêu cầu con lo c h ú đáo có gì mà phải yêu cầu tôi đã nói với anh rồi làm thế khó cho tôi quá con bệnh của tôi chắc không ai dám vào nhà nghỉ dưỡng chạy thuốc đâu anh ạ thế này cụ nhé ngôi nhà này và ruộng vườn nương r ẫ của cụ con sẽ cho người trông nom c h ú đáo ông lâm nói rành rẽ như một lời khẳng định bộ đồ đồng để nấu rượu cụ cho chuyển vào trong khu nhà vườn vừa để bày cho khách chiêm ngưỡng khách được trực tiếp nấu rượu uống ngay chén rượu còn nóng hổi cũng là một hình thức cẩm thực cao cấp đấy cụ ạ ông lâm nhìn vào đôi mắt cụ lùng thăm dò rồi thẽ thọt con biết m ỗ i đồ vật cũng như nông cụ sản xuất trong nhà này đều ghi đầy những dấu ấn kỷ niệm của dòng tộc gắn bó với cụ bao năm nay lại nữa việc này con sợ cụ trách con dân bản g ì d ầ m con cũng khổ ấy ấy là tuổi cụ đã cao mấy chục năm nay cái chân bị thương của cụ con muốn cụ được chăm lo đầy đủ hơn cái đói cái khổ cái cơ cực đã qua rồi cụ cũng nên nghĩ đến mình một chút buổi sáng cụ nghỉ ngơi ở trên nhà vườn buổi chiều cụ thăm khám ở đâu con cho người đưa đón cũng chẳng sao cụ thích gì làm nấy tùy cụ cửa hàng bán rượu và đá thuốc còn cửa người trông nom cẩn thận cho không khí trật tan loãng khi cụ lùng giật giọng nói anh tính toán giỏi thật đấy tôi cũng nói cho anh biết thân già tôi tự kiếm được miếng ăn lương hưu của một sĩ quan quân đội tôi cũng không phải dùng đến chưa đến nỗi phải làm thuê cúc mướn cho ai đâu anh ạ anh nên nhớ cho kỹ một điều cụ lùng ngừng lại giây lát rồi thở hát ra bằng giọng khác lạ trên đất này anh chỉ là ngụ cư thôi đấy nhé dạ con biết ông lâm lộ rõ về kinh hãi giọng n h ú lại con hiểu việc mình đang làm ở đây con chỉ còn trông cậy được nơi cụ chỉ có tôi mới biết rõ những việc anh đang làm ông thôn ông xã ông huyện cúi đầu cảm ơn anh khai sáng văn minh xóa đói giảm nghèo cho dân ở đây nhưng cái anh phá thì không gì bù đắp được nói xong cụ lùng đưa cần tàu lên miệng rít một hơi dài rồi thả người xuống chiếu ngả đầu vào chiếc gối mây nhắm nghiền đ ô i mắt như đã tìm thấy một khoảng thư tịch ở trong lòng không thấy cụ lùng nói gì thêm ông lâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn b a o m ỏ i mệt và cơn buồn ngủ cũng qua đi trời trở lạnh gió lùa thẳng vào giữa nhà những ngọn lửa bùng lên nhấp n h ó á ánh sáng run rẩy hắt bóng hai người hai phía như ngăn đôi căn nhà ông lâm không cảm thấy cái lạnh của gió núi đang táp vào quanh ngôi nhà sàn họ im lặng nằm nghe tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên nhà luyến n h ò m người ngồi dậy dòng tai lắng nghe tiếng người lầm rầm từ ngoài vườn vọng lên luyến cố ghi nhớ những câu lõm bõm ghép lại với nhau nhưng không hình thành được hết nội dung câu chuyện ngay cả tiếng nói cô cũng không thâu thoát nên không sao đoán biết được họ là ai cổ họng khô nóng rát đôi môi nứt nẻ cô với tay cầm ca nước lá thuốc đã được cụ l ồ n g pha sẵn để trên chiếc khai nhôm nơi đầu giường một cảm giác động nhẹ trên những ngón tay luyến nắm chặt quai chiếc can nhựa đưa nhanh lên miệng và uống một hơi cạn sạch vị thuốc đăng đắng ngọt ngọt chạy đều lan tỏa trong cơ thể m ù i thơm thơm cứ ngấm dần sực thẳng lên khoang mũi nơi đầu lưỡi theo hơi thở luyến thấy tê tê lạnh cơn khát dịu đi tâm thần bồng bềnh nhẹ tách một tuần nay những cơn đau xé thịt đã không còn hành hạ cô nữa các vết xầy xước đang bong bẩy mỗi khi di chuyển những gệt h máu khô thâm đen co kéo khoang ngực luyến phải lom khom bước đi như một bà lão cả vùng ngực đang lên da non tê ngứa làm cho cô luôn bứt rứt khó chịu cô dùng hai ngón tay xoa vuốt n h ẹ nhẹ để giải t ỏ a cơn ngứa dâm gian bao năm làm lũ tần tảo quen với công việc dãi nắng dầm mưa chân tay không lúc nào yên những ngày này chỉ quanh quần bên trước rừng rộng không quá mét hai hết đứng lại ngồi chân tay như có kiến bò ban ngày đã vậy chiều xuống gió nóng hầm hập xông thẳng vào nhà trên người những vết sầy xước đang lên da non nóng rẫy như có lửa ngứa ngáy khắp nơi mỗi khi đêm về ngà minh xuống chiếc đệm là nằm ngay đơ luyến phải đắp một chiếc khăn tầm lá thuốc lên trên núm vú đ ă n g liền thịt tấy đỏ cảm giác ngượng nghịu trống tránh như người ở chuồng mỗi tiếng động nhẹ cũng làm luyến giật mình nín thở bằng bản năng tự vệ cô lại co rúm người khiến cho mảnh xô màn cọ và o da thịt dâm gian đau rát cô lung bảo phải mất mươi ngày nữa cô mới mặc áo được trong góc tối của căn nhà đôi mắt luyến mở to nhìn chăm chú nơi cánh cửa khép hờ từ khi dứt cơn sốt cô chỉ loanh quanh trong căn nhà sàn rộng mênh mông với một mảnh khăn xô phù nhẹ lên ngực bản tính đàn bà luôn e thẹn cô ngại gặp mọi người ngay cả chị em thân quen trên khu sinh thái xuống thăm cũng làm cô ngượng ngùng xấu hổ mỗi sáng trở dậy cụ lùng thăm khám và chỉ dạy thật cặn kẽ cho luyến cách tự điều trị sau đó cụ xếp từng loài lá thuốc để đắp lên hai đầu vú trước trước khi cụ lên rừng tìm lá thuốc mặc dù con bé xuyến rất c ẩ n mẫn và cẩn thận phụ giúp nhưng cụ cũng không mấy tin tưởng ở nó cánh cửa bật mở toang ánh sáng rực rỡ ùa vào nơi gian chính còn xuyến lao thẳng vào nơi luyến đang ngồi hai mắt mở tròn thao láo miệng t o á n toàng à o lên cô ơi cô có người gửi cho cô con tưởng cô vẫn ngủ nên không gọi đây cái này con xuyến chìa ra trước mặt luyến một gói giấy nhỏ bọc kín được t r ă n g buộc cẩn thận luyến đón lấy với vẻ mặt hờ hững cô lật lên lật xuống tìm một dòng tên người gửi một gói giấy nặng không có một chữ nào trên v ò bọc bằng bìa vở học sinh khiến cho luyến băn khoăn và tò mò hơn là mừng rỡ cô lúng túng trước mặt con xuyến ai đưa cho cháu hà xuyến ông ấy chẳng nói gì đâu chỉ hỏi cô khỏe chưa sao cháu không gọi cô c ô l ô n g bảo không được cho ai gặp cô nên con không dám cho ai vào với lại c ô dặn đi dặn lại đàn ông lại càng không được vào cố lùng cấm ông ấy không nói tên à không như chợt nhớ con xuyến định thần nói với m ẹ nghi hoặc ông ấy ở công trường chỉ người ở công trường mới cắt tóc ngắn người gì mà đen đi than ấy to tướng trông phát khiếp cô cứ mở ra xem đi ông ấy đi rồi c ò n đ ấ y cho cô con dao cắt cái dây này mới mở ra được có lẽ bác tuấn gửi cho cô đấy luyến bất ngờ mặt thất thần cô không thể tưởng tượng nổi một cọc tiền thẳng căng được bao kín bàng hoàng và ngỡ ngàng khiến cho đôi bàn tay cô rung lên bần bật cô lao nhanh ra cửa như muốn tìm xem người nào vừa gửi cho cô cháu đã bảo ông ấy đi rồi thẫn thờ lưng lẫm mồ hôi đôi mắt như ngây dại luyến chậm chạp bước vào tay nắm chặt cọc tiền l ầ m b ầ m như tự nói cho chính mình thế này biết ai mà trả lại. Cô không quen người ta à? ít cũng phải biết tên tuổi hay mặt ngang mũi dọc người ta thế không Chỉ phải hay nhận chứ này quen người cũng ngang người nào mà à ai lại mũi mới Cô dọc sự ái n ấ y toát lên trên ánh mắt c â u có với bộ mặt đờ đẫn luyến bật ra một câu chẳng lấy gì làm vui vẻ thế là cháu làm khổ cô rồi cháu nhìn ông ấy quen lắm cô ạ nhưng không nhớ ra hình như đã có lần ông ấy lên đây khi cô còn chưa tỉnh thôi được rồi lần sau ai gửi cho cô cái gì phải gọi cô nhé nếu không thì đừng nhận tối nay báo lại cho cụ lùng biết bây giờ chuẩn bị hai cô cháu ăn cơm nhìn con bé mặt ngơ ngơ buồn lặng lẽ bước ra cửa luyến không khỏi b ồ i ngùi tay lần giờ từng đồng tiền còn thơm mùi giấy mới đầu óc luyến mụ mị trộn rột ẩn khuất mơ ảo những khuôn mặt đàn ông còn được lưu giữ ở một góc sâu kín nào trong trí nhớ đang lần lượt hiện ra trước mắt cô lẩm bẩm những cái tên nhưng không một khuôn mặt nào và cũng không một hình ảnh nào lắng đọng trong đầu chúng xuất hiện rồi qua đi nhanh chóng hoặc vụt tắt lịm bọc lại số tiền v à tờ giấy luyến nhắm đôi mắt để mặc cho một niềm hứng khởi vui sướng chợt ào đến luyến nhầm tính nhanh trong đầu số tiền này đủ để cô trang trải việc thuốc thang chữa trị cho mình nhưng việc đầu tiên là phải mua ngay cho thằng hiếu một cái xe đạp để nó đi học không phải lếch thếch thất t h ể o dưới trời nắng nóng và nhếch nhài lấm lem khi trời mưa gió bão bùng số tiền còn lại giúp cô vượt qua vụ rét và thừa thãi để ăn một cái tết đầu tiên trên mường lấp thật đàng hoàng con bày cô gian cơm tiếng con xuyến nhỏ nhẹ cất ngang niềm hứng khởi vui sướng đôi gò má ửng đỏ luyến m ẽ n lẽn như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang cô b ư ớ c nhanh lại mâm cơm ánh nắng từ các cửa sổ mở rộng d ọ i sáng căn nhà tươi cười luyến nói cô chẳng có ai thân quen giàu có đến mức dư giả m à cho cô nhiều tiền như thế thời buổi này làm gì có ai thừa thái được hả cô cô chưa nhìn thấy nhiều tiền thế bao giờ luyến tin là con xuyến nói thật từ ngày cô biết nó đến nay con bé hiền lành mập tròn to xác có phần khờ dại hơn mọi đứa trẻ đồng lứa có một điều cả khu sinh thái đều biết con xuyến là cháu nội ông chủ tịch xã nên được ông lâm yêu ái cho làm tạp vụ dọn cơm pha trà mỗi khi ông có mặt ở nhà sao lắm thức ăn thế này xuyến thốt lên vẻ lấn bấn hiện rõ trên nét mặt cô cháu mình đâu phải là ông tây bà tây thế này thì chết cháu ạ cháu chỉ biết nhà bếp cho ăn thế nào cháu mang về như thế hôm trước cháu có nghe ông lâm bảo nhà bếp phải làm riêng cho cô vài món tầm bổ cho cô nhanh khỏi bệnh còn đi làm chết thế này thì chết lấy tiền tiền đâu mà trả cho nổi không phải lo đâu cô ạ con xuyến vẫn nói thản nhiên ông lâm giao cho cô quản lý khu nhà nghỉ lại còn trực tiếp đứng bếp nữa mọi người ai cũng mừng chỉ mong cô khỏi bệnh sớm cháu nghe ai đừng có nói lung tung tai vách mạch rừng sinh chuyện khốn khổ đấy cháu ạ họp rồi họp hôm trước rồi con chuyến vênh mặt tròn mắt nhìn t h ằ n g vào mắt luyến nói như đinh đóng cột ông lâm họp tất cả mọi người có giấy quyết định hẳn hoi cả cố lùng cả anh hoàng nữa anh hoàng luyến giật giọng hỏi vâng anh ấy muốn đến thăm cô nhưng ngay cả thằng hiếu còn không được đến thăm không có ai dám trái lời cố lùng con xuyến rụt rè lấm lét nhìn trộm đôi mắt luyến rồi không kìm giữ được trong lòng nó bật ra một câu gọn lòn ông lâm thương cô nhất nói xong nó im t ệ t lùa miếng cơm to vào miệng cháu nói gì luyến như thấy ủ ủ bên tai và thái dương giật mạnh cô lúng túng đỏ mặt con bé này đáo đề thật những ngày đầu làm trị thuốc tại đây ngoài cụ r ù n g ông lâm là người thường xuyên có mặt chăm lo cho cô nhiệt thành chu đáo nhiều đêm cơn đau hành hạ thân xác khiến cô không ngủ được luyến thấy hình bóng ông lâm mẩn hiện nơi đầu giường tai láng máng nghe tiếng ông thì thào với đôi mắt thâm đen sâu hoắm sâu sâu nhìn cô toát lên vẻ hối hận xót thương khiến cô bất an trong lòng nhiều hơn cô n g ư ợ c và xấu hổ mỗi khi ông lâm trực tiếp lau rửa bóc bỏ những lá thuốc đã khô cứng bốc mùi hôi khẳn và chấm thuốc lá thơm lên vùng ngực rách nát tấy đỏ cho nhanh mọc da non những ngón tay ông mềm mại dịu dàng xoa nước thuốc trên nôi bầu vú ông làm thật nhẹ nhàng như đồng cảm với nỗi đau trên da thịt khiến cho luyến trộn rộn trong lòng cô nín thở nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn vào mặt ông thời gian cũng đã gần ba tháng luyến vẫn cứ cảm nhận đôi bàn tay ấy ve vuốt cô hàng đêm và tiếng ông khe khẽ du cô vào giấc ngủ khi cơn đau đã đỡ nhiều b ù n g ngực đã khô máu và đầu vú không còn chảy nước vàng luyến cố gắng chăm lo cho mình và tránh sự tiếp xúc gần gũi hòng giải thoát khỏi sự chăm sóc tận tình của ông lâm cho tới ngày có con xuyến phụ giúp mọi chuyện mới làm cô yên lòng luyến tự tin và ổn định tinh thần hơn mỗi tối ông lâm đến thăm cô không còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ nên đã dám chủ động ngồi dậy tiếp chuyện chú hoàng lên đây lâu chưa cháu không biết anh ấy lên đây ở hẳn rồi tối nào cũng xuống dưới nhà cô liên dạy thằng hiếu học thêm đấy luyến mừng rơi nước mắt hình ảnh những tháng ngày vui vẻ thành thơi với việc làm phụ bếp được chỉ bảo tận tâm của hoàng sự chăm chút cho cuộc sống thường nhật của hai mẹ con một cách vô tư khiến cô bồi hồi lắng nghe cô có nghe loáng thoáng hoàng trở lại làm việc từ miệng ông lâm nói với cụ lùng nhưng không ngờ việc đó đến sớm như vậy luyến đặt b á t cơm ăn dở xuống mâm lau vội những dòng nước mắt đang chảy tràn xuống đôi gò má niềm vui như được nhân lên ngấp bội phần luyến đứng dậy miệng m ấ t máy định nói một điều gì t h o thỏa nhưng không sao k ế t được thành tiếng luyến lặng lẽ ngồi xuống bậc cửa nơi hiên nhà mắt nhìn xa tới ngọn núi tà lang con xuyến im lặng lấm lét nhìn luyến đang ngồi nơi bậc cửa nó và vội mấy hạt cơm còn dính lại trong bát rồi bê mâm cơm đi nhanh xuống con suối nhỏ ở chân đồi nó sợ hãi một cách vô cớ ngồi trên bờ cửa luyến ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài mùa thu đi qua một vùng trời rộng mờ bao la phía trước mặt ánh nắng rực rỡ rát vàng trên những cây rừng êm ạ thanh bình có một điều gì đang chế ngự tâm hồn mảnh đất này đã trở nên thân quen không còn xa lạ hoàn toàn thân thiết và gắn bó luyến yêu cái lương thiện thật thà chất phác cái nhẫn nại cần cù củ của người dân nơi đây luyến thương cái ngây ngô ngơ ngác như con mang con hoãng và cả cái liều lĩnh quên thân như những con cá lao mình vượt thác điều luyến băn khoăn nhất là sự thay đổi đột ngột của ông lâm luyến hoàn toàn không ngờ mình được đối xử như trong t r u y ệ n cổ tích sự đột biến cũng làm người ta hãi hùng cảnh giác căn nhà sàn này thật xa lạ không phải của để dành cho luyến trú ngụ nó khuấy động tâm trí không lúc nào được thư thái yên ổn chẳng tránh được cái nắng của trời luyến vẫn còn giữ nguyên tâm trạng bế tắc của ngày hôm qua cái thế giới u buồn luyến đang phải trầm mình trong đó chất chứa trong con tim mọi nỗi lo âu và đau khổ còn có làm cô buồn không con xuyến đến sau lưng luyến từ lúc nào giọng nói của nó nhỏ nhẹ đậm đầy nỗi m ặ t cảm hối hận luyến không trả lời kéo nó ngồi xuống bên cạnh làm sao cô khóc không cô có khóc đâu cô đang mừng lắm luyến muốn xua nhanh mọi âu sầu trong đầu con bé một quyết định trái ngược với những gì cô vừa ngẫm ngợi đang thôi thúc ở trong lòng với giọng c h ắ c ẩn luyến như nói với chính con tim của mình có lẽ một vài ngày nữa cô phải đi khỏi đây thôi con ạ con xuyến tròn mắt kinh ngạc thốt lên trời cô không làm ở đây nữa cô đi đâu nơi đây cô không còn việc gì để làm công việc trên khu sinh thái không phù hợp với những người như cô luyến nhoẻn một nụ cười gượng gạo dịu dàng vuốt lên mái tóc dài đen bóng của con xuyến cô già rồi con ạ một lời thật ngắn gọn nhưng nói lên được tất cả những gì đau đáu ở trong lòng sự mặc cảm về một gia đình không yên ả sự tự ti về thân phận thấp hèn của kẻ lang thang đói cơm thiếu mặc và tuổi trẻ trôi đi theo năm tháng còn một nỗi khiếp sợ ám ảnh đến kinh hoàng đeo bám song cùng là sự ngượng ngùng xấu hổ khi sự việc mới vừa xảy đến hiện cô còn mang những vết thương chưa lành lặn trên cơ thể cô luôn lo sợ trong một rủi ro nào đấy lại xảy đến một cách bất ngờ như một ngôi sao rực sáng bất chợt lụi tàn tất cả niềm vui sướng hân hoan tràn ngập trong người của luyến vụt tắt lịp cô ơi cô đừng đi ông lâm thương cô lắm đấy con xuyến thủ thì nói bây giờ cô là người được ông lâm tin tưởng nhất cô bỏ đi làm gì ông lâm buồn lại còn mọi người trên khu sinh thái nữa chứ cô không nghe lời cố lùng à cô là gái có chồng có con rồi con ạ đàn bà xa quê dễ bị mê hoặc yếu lòng ai để quả tim ở ngoài là cháu nghiện bỏ quách đi là xong con xuyến cướp lời nói xỗ luyến giật mình tái mặt con xuyến ngước nhìn đôi mắt mọng đỏ của luyến thản nhiên nói tiếp cô đã bỏ đi sao còn tiếc rẻ làm gì làm sao cháu hiểu được chuyện của người lớn luyến bóp chặt lấy bàn tay con xuyến cô không có cái can đảm mạnh bạo của tuổi trẻ càng không có cái cương quyết của lớp thanh niên ngày nay bỏ vợ bỏ chồng con cái ly tán nhà cửa tan hoang chẳng hay ho gì cô chối bỏ quyền làm vợ trốn chạy con người tha hóa biến thái chứ đâu phải đói cơm thiếu mặc từ ngày bước chân ra đi chưa bao giờ luyến nghĩ đến việc bỏ người chồng một thời cô yêu thương sớm quên những kỷ niệm gắn bó và đã có những phút giây cô được sống trong hạnh phúc vui vầy những tháng ngày qua luyến luôn đặt mình vào vị thế của người đi lánh nạn cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lật áo kéo quần lợi dụng thân xác kiếm tìm hơi ấm đàn ông để thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của xác thịt trong những đêm dài quạnh quẽ trằn trọc giữa căn tròi huếch hoác cô kinh hãi mỗi khi nghĩ đến sự tự do hiện nay và nghi ngờ mọi lòng tốt của tất cả những người đàn ông q u â y bám ở xung quanh bản tính hay lam hay làm chất sống chân quê tùng tiệm của người lao động lấy sức khỏe của chính mình để mưu sinh sự chịu đựng nhẫn nại đã giúp cô đứng vững trong mọi hoàn cảnh trong tình cảm cô che đậy sự khao khát ham muốn một cách khôn khéo đồng thời che giấu hết thảy mọi người về thân phận con người thật của mình gần một năm nay cuộc sống của hai mẹ con đã tạm ổn con tim cũng nguôi ngoai da rẻ ngày càng tươi hồng thắm thịt cô trở thành một người phụ nữ thông minh duyên dáng nổi trội như một bông hoa tỏa m ù i hương ngào ngạt trên khô sinh thái giữa núi rừng hoang dại kéo con xuyến ngồi vào giữa lòng luyến vuốt ve làn tóc dài óng mượt và luồn tay tết thành chiếc đuôi sam như ngày cô còn bé miệng thù thì thả nhẹ bên tai con xuyến những lời bộc bạch từ đáy lòng con như cây măng cây móc làm sao con biết được nỗi c h â n chuyên của người đàn bà như cô con còn quá trẻ để cô nói chuyện cuộc đời còn được cha mẹ hàng ngày lo cho từng bữa cơm giấc ngủ người con còn thơm mùi nếp nương làm sao con hiểu được suy nghĩ của những người đàn bà đã uống nước mắt của trời ở tuổi bốn mươi cái gia đình là lớn lắm con ạ con gái như các con có ai nghĩ đến cái nhà cái cửa trước khi lấy chồng đâu con xuyến bối rối ngước mắt nhìn lên nó d ư ớ n người cọ một bên tóc vào má của luyến như đồng cảm với nỗi t ộ i hờn cay đắng của người đàn bà trái tim non dại bắt nhịp đồng điệu thồn thức c ù n g người đàn bà nó coi như cha như mẹ những ngày qua ngả người trong vòng tay mềm mại của luyến nó thấy an tâm ấm lòng đôi mắt lim dim chìm dần vào giấc ngủ luyến xoa n h ẹ bàn tay trên vầng trán m a n g tơ của nó miệng cất lên một câu hát cổ của người mường từ xa xưa lắm thời gian như trôi chậm lại mặt trời đã ngả bào úa vàng phủ trên mái rừng những đám mây theo gió lặng lẽ xuôi về phía bắc ánh nắng tạp túa nhạt nhòa chìm dần dưới những đỉnh nhọn của ngọn núi tà l a n quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập hai của tác phẩm tiểu thuyết đêm một đời rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập ba còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc